hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần hai trong cuốn nhật ký từ anh lính tới trinh sát chiến trường ca của tác giả Nguyễn Xanh đại đội ba tiểu đoàn một trung đoàn 732 trung đoàn 55 ở phần trước đang nói về trận đánh của tiểu đoàn một nhằm chiếm giữ cây cầu số một do bọn quân bốt đang chiếm giữ trên lộ bảy trận đánh đã kéo dài cả ngày vẫn chưa dứt điểm được lúc này trời đã tối Đại đội 3 được lệnh lùi về hơn trăm mét và chốt lại để tổ chức canh phòng, chờ sáng mai trời tiếp. Trung đội tổ chức nấu cơm phải đem nồi về phía sau gần nửa cây số. Phước Cú bị cho là tục tạc phải xuống nấu cơm cho trung đội. Cơm nấu xong được nắm lại từng nắm, đem lên phân phát cho các tiểu đội. Sáng đến, cơm nước đã xong, nhưng phải nằm chờ trinh sát của tiểu đoàn bám nắm tình hình của bọn địch trở về mới tiếp tục xuất kích tầm hơn bảy giờ sáng, được lệnh của tổ đoàn tiếp cận mục tiêu. Theo tin của trinh sát báo cáo, bọn địch có thể đã rút hết từ đêm hôm qua, không còn thấy bóng dáng tên địch nào còn chốt ở trên cầu số một. đài đội ba dàn đội hình như ngày hôm qua vượt suối để vào chiếm lĩnh mục tiêu. tiểu đội của tôi đi đầu đến hố công sự ngày hôm qua đã bị thằng Dũng quất cho trái b bốn mươi, thì chỉ thấy toàn vỏ đạn ak và một ít dấu máu trên miệng hầm, nay đã ngả thành màu nâu đen chột ầm một tiếng từ phía sau lưng làm tôi giật mình, thôi sòng đã lọt ổ phục kích, tôi lùi ngay vào một gốc cây khô gần đó theo phản dạ và sẵn sàng để bắn trả bọn post. Có tiếng la từ phía sau, ông Dũng và thằng đen bị rồi. Một trái k ba được bọn post gài lại ở trên đường mòn mà cả tiểu đội mình đi qua, nhưng may mắn không dính mà lại tìm đến người chiến binh quê miền Bắc nhập ngũ năm 1972 đã trưởng thành trong chiến đấu, đang chỉ huy đại đội tác chiến. Anh Hạ Sĩ Hưng dẫn cả tiểu đội băng luôn ra lộ 7 mà không đi theo đường mòn để tránh phải vướng mìn. Ra đến lộ, tôi xin anh Hưng cho mỗi mình tôi qua cầu quay ngược trở về để thăm anh Dũng. Vừa qua cầu thì thằng Bình, sau này là chi cục trưởng chi cục thuế quận 2 và thằng Hội sau cư ngụ ở chung cư Ấn Quang quận 10. Vận tải của tiểu đoàn cũng vừa cáng thương binh ra đến lộ Có lẽ sức nổ của trái mìn quá mạnh Làm máu mũi và máu lỗ tai chảy ra Làm tóc anh Dũng bết lại từng mảng Riêng từ hai đùi xuống đến đống quyển Bị dập phải bó bằng nẹp tre Máu đang ra khá nhiều Mình hỏi thăm anh Dũng Anh Dũng, anh Dũng, tôi tị đây Anh thấy trong người làm sao rồi dáng mau lành về với anh em nghe. Tao lạnh quá, tào lạnh quá, đưa đưa nào lấy cho tao cái chăn." Anh Dũng thều thào, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói rất yếu. Nghe vậy tôi chạy lại cái ba lô của anh Dũng do mình đang giữ, lôi ra cái mùng chỉ màu trắng để phủ lên cáng thương cho anh Dũng đỡ lạnh, rồi hối thằng Bình đi nhanh về tuyến sau. Thằng Thành đen tuy bị thương ở lưng nhưng còn dáng ló đầu ra khỏi võng để từ biệt mọi người. Nắng lúc này đã lên Lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 1 tiếp tục hành quân gấp trên lộ 7 tiến về hướng cầu số 2, cách cầu số 1 độ 2 cây số Cùng với tiểu đoàn 3, lúc này đã chiếm được cầu số 2 từ chiều hôm qua và đang trên đường tiến để chi viện cho tiểu đoàn 2 có nhiệm vụ khai thông cầu số 3, cách cầu số 2 độ 4 cây số hướng về Sluon. Trên đường hành quân vào trận đánh, chúng tôi mới nhận được điện từ máy 2W của tiểu đoàn thông báo. Chuẩn Mỹ Dũng của đại đội 3 đã hy sinh, vì vết thương quá nặng. Một sĩ quan trẻ với tương lai hứa hẹn phía trước đã đền nợ nước. Một người mẹ nữa ở hậu phương xa sẽ phải gánh chịu nỗi đau cắt ruột không nuôi. Cả tiểu đoàn hành quân trên lộ bảy, đại đội hai đi đầu có tăng cường khẩu mười hai của k 18 tiểu đoàn 18 tám trực thuộc trung đoàn kế đến là đại đội ba và sau cùng là đại đội một ban chỉ huy của tiểu đoàn. Còn non một cây số đã nghe tiếng nổ của đạn B40, B41 và 12 ly 7 của tiểu đoàn 2 đang đánh boxing với thẳng phốt. Lệnh của tiểu đoàn toàn đội hình vận động nhanh tiến lên phía trước để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tôi để khẩu tiểu liên lên vai rồi bắt đầu chạy cùng mọi người. Toàn bộ quân tư trang và súng đạn trên người lúc này làm tôi có cảm tưởng mình là một con lừa đang tham dự marathon. Người nóng gian thở muốn ra khói còn đôi chân thì nó đuối không thể tả. Và hai trái cú tép đeo trước ngực Thay nhau lện vào ngực theo nhịp chạy Muốn lồng vội Đang mệt muốn đứt hơi Tôi cũng phải bật cười Bởi cái ý nghĩ vô duyên của tôi Khi quá trình vận động khẩn trương của đội hình đại đội 2 Có mấy tay anh nuôi bị rớt lại cuối đội hình Một hình ảnh của những anh lính vui tính Gò lưng với cái ba lô Cộng thêm mớ son nổi đen thui Treo úp lên Ở bên trong có muỗng sới cơm Trông cứ như mấy chú lạc đà khi chạy song nổi nó va vào nhau kêu lóc góc len keng thật vui tai tới đầu cầu số 3 cây cầu này chỉ dài chừng hơn 10m ngang 4m làm bằng gỗ không có lan can giống như cầu số 1 và số 2 có lẽ cầu này đã có từ thời pháp thuộc bắt qua những con suối nhỏ chỉ có nước vào mùa mưa lúc này tiếng nổ của hỏa lực và đạn nhọn đã thật gần trích về hướng đông bắc cầu số 3 chừng 300m nơi tiểu đoàn 2 đang quần nhau với bọn địch cầu số ba bọn địch đã bỏ trống nên chiếm được cầu không cần đánh nhưng chúng tôi đã lầm đại đội hai lúc này đã qua cầu và tiến về hướng tiểu đoàn hai đang choảng nhau với bọn địch hai bên lộ bảy là rừng thưa nên chỉ nghe tiếng nổ thật gần khẩu mười hai ly bảy của trung đoàn được lệnh lắp súng ngay trên công sự đầu cầu mà bọn pot vừa bỏ lại lúc này chưa có lệnh nên đại đội ba của tôi anh em vẫn đang còn đứng rồn cục ở đầu cầu thì bỗng xoẹt âm một tiếng nổ vang trời làm gãy đổ khóm cây rừng, lá cây bay cuộn lên bên kia đầu cầu, trong khi bọn tôi vẫn đứng như trời trồng không kịp phản ứng bởi trái đạn 75 ly không giật đi quá nhanh mà từng phút thì bắn rở ẹc. E. <cười> bởi tại cái thằng xạ thủ mắc dịch nó mà bình tĩnh một chút thì cả đám chúng tôi được bà hú rồi. Chưa kịp mừng vì không ai bị gì thì ngay sau phát đạn DKZ vừa nổ Thì lính ta theo phản ứng nhào xuống công sự của bọn Post bỏ lại Tức thì lại nổ âm một cái nữa Thằng Thành xích lô và thằng Thạch chết rồi Tiếng của thằng Hóa Điên gào lên Mờ màn trận đánh Ta đã mất hai người Đúng là một cái bẫy mà bọn Post dành cho tiểu đoàn 1 của chúng tôi Tọa đồ hỏa lực của chúng đã chuẩn bị sẵn hết rồi Chỉ chờ chúng tôi vào dọ là nó chưa tới bến Chưa kịp lấy được tử sĩ Thì xét âm um, xét âm um. Đạn cối 82mm DKZ Chúng nó rót vào đội hình của đại đội 2 và đại đội 3 của tôi tối tấp. Đại đội 1 được lệnh vòng qua hướng tây vượt suối để tiến đánh vào sườn của bọn địch. Đại đội 3 của tôi theo phản dạ mạnh ai nấy nhào vào mép rừng để tránh pháo. Anh Hưng tiểu đội trưởng phải la làng bảo mọi người nằm yên tại chỗ vào mép rừng dễ bị dính mình Sau đó nhanh chóng đội hình được củng cố và chúng tôi được lệnh vượt qua cầu hợp sức cùng với đại đội 2 đánh vỗ mặt vào đội hình của bọn địch. Câu 12 ly của trung đoàn cũng bắt đầu điểm xạ từng loạt đạn yểm hộ để chúng tôi vượt lên. Các xạ thủ 12L7 phải ngồi trên miệng hầm để bắn trong khi cối của bọn địch nổ yel ngay trên mặt đường. Anh em 12L7 buộc phải ngồi trên miệng hầm để bắn vì phát hiện có một trái lựu đạn của bọn phốt nó gài lại nên không có em nào dám thò chân xuống hầm. Ở phía sau đã nghe thấy tiếng đề ba của cối 82 ly của tiểu đoàn nên tôi cũng vững bụng. 12L7 ở đầu cầu bắn lên hỗ trợ bộ binh với những viên đạn lửa vạch đường đỏ lòm xẹt qua rồi mất hút đời lại tiếng hú của tầm đạn đi ớn lạnh chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước dưới làn mưa pháo của bọn địch với đủ kiểu đi khom chạy vài bước hoặc phải bò lê hai bên vệ đường y tá y tá đâu rồi lên gấp lên gấp cứu thương lại nữa thằng hóa điên trong cái hỗn độn của âm thanh tôi không còn phân biệt cái gì nổ đạn cối dkz hay mìn nữa mà thấy thằng hóa điên sau là công nhân ga xe lửa Sài Gòn đang chống mông lôi thằng Quang sau cư ngụ ở xã Xuân Thứ Sơn Hóc Môn từ trong bìa rừng ra mép độ bảy thằng Quang đã bị trúng mìn mất hết bàn chân phải lên tới gần nửa ống quyền đột nhiên hàng loạt tiếng nổ của hỏa lực B bốn mươi B bốn và cả tiếng nổ của tiểu liên AK trong đội hình của bọn địch trước mặt đó là sự tấn công của tiểu đoàn ba từ hướng tây Trước khi đại đội một của tiểu đoàn tôi lên tới, pháo cối của bọn địch chấm dứt đột ngột đã vượt qua khỏi bãi mìn. Chúng tôi được lệnh xung phong. Tôi ôm súng cùng đồng đội lao lên. Tôi siết cò cả băng aca cho đỡ ức chế vì nãy giờ mấy thằng phốt ăn hiếp bọn tôi quá cỡ thở mộc. Cánh quân phía đông ở lộ bảy của tiểu đoàn hai cũng đã thanh toán sạch sẽ mấy cái chốt của bọn phốt. Bọn địch gài bẫy chúng tôi nhưng đành phải chịu vỡ trận với lối đánh của quân đội Việt Nam phải công nhận. Tiểu đoàn 3 đã cứu chúng tôi một bàn đẹp và tịch thu luôn khẩu không giật 75 ly mà bọn Pốtvot đã làm chơi lầm đất với tiểu đoàn của tôi. Nếu không có sự hiện diện kịp thời của tiểu đoàn 3, chắc chắn chúng tôi sẽ còn có thương vong. Ngày 21 tháng 7 năm 78, lộ 7 từ Mimut đến Slun xem như cơ bản đã được khai thông, nhưng thị trấn Slun vẫn do một trung đoàn của bọn Pốtvot đang kiểm soát và đây là hang ổ của chúng khi chúng liên tục tổ chức đưa quân xâm nhập biên giới Việt Nam nhưng luôn bị đẩy lùi bởi hệ thống tiền đồn phòng thủ lộc ninh của Trung đoàn 4 Sư đoàn 5 Lúc này Trung đoàn 732 của chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ lộ 7 đồng thời tung trinh sát điều nghiên thị trấn luôn nhằm phối hợp với Trung đoàn 4 của Sư đoàn 5 thanh toán cây gai luôn để khai thông lộ 13 nối vào lộ 7 làm hành lang chiến thuật nhằm tiến công thị xã Công Phung Trảm và thị xã Karatia trên mặt trận phía đông của Campuchia Hội nghị quân chính của tiểu đoàn kết thúc lúc 10 giờ 30 sáng toàn đại đội đã tập hợp và đại đội trưởng Vinh cũng vừa về tới đưa theo một người và giới thiệu thiếu ý thọ do trung đoàn điều về nhận chức đại đội phó đại đội 3 Về nhiệm vụ tác chiến đêm nay đơn vị sẽ hành quân tiến về Shlun để phối hợp với trung đoàn 174 và trung đoàn 4 của sư đoàn 5 với ý đồ đánh dứt điểm quyết chiếm bằng được thị trấn Xuân Luân để khai thông lộ 13, chính thức bước vào chiến dịch đệm phục vụ chiến dịch phản công toàn tuyến biên giới. Về lực lượng của bọn phốt là một trung đoàn của sư đoàn 603 chính quy có tăng cường cả liệu pháo 105 ly, lực lượng của bọn địch tuy mạnh nhưng bị phân tán trên tuyến biên giới Lộc Ninh. Khi bị sư đoàn 5 và sư đoàn 303 của ta tấn công, khả năng được chi viện rất hạn chế bởi quân ta lúc này đã làm chủ lộ 7 và sư đoàn 302 hai của quân khu 7 đã vào đến thị trấn Mimot, ngay phía sau lưng của sư đoàn 303 bởi sư đoàn 260 của bọn Putin đang lo phòng thủ Caratia nếu chi viện trên lộ bảy sẽ gặp sự ngăn trở của hai trung đoàn còn lại là bảy và bảy của sư ba ngay lập tức hướng còn lại từ Stugnen đến Mondolkiri xuống chi viện cho sư đoàn sáu là gần như không có Bởi lực lượng địa bàn đang phải lo chống đỡ Với sự càn quét của sư đoàn 309 quân khu 5 Trong chiến đấu khi có thương vong Trường hợp nhẹ thì tiếp tục được đơn vị đem theo Còn thương nặng hoặc có tử sĩ Thì để lại tại chỗ Sẽ có trung đội vận tải của tiểu đoàn chu tất Cơ số đạn AK là 300 viên Xạ thủ B-40 là 7 trái Và B-41 là 5 trái Riêng cối tép Ngoài cơ số quy định mỗi người mang AK phải mang thêm hai trái. Khi xuất phát hành quân chuẩn bị cơm nắm cho buổi sáng, cuối buổi họp, Thiếu úy Vinh công bố quyết định của trung đoàn thăng hàm trung sĩ và bổ nhiệm trung đội phó quyền trung đội trưởng trung đội 9 cho anh Hưng và tôi cũng được thăng binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 11. Buổi chiều bọn địch tập kích vào đội hình của đại đội 3 chúng tôi bằng hỏa lực B40 và B41 tới tấp và không bắn một viên AK nào. Mấy thằng phốt này chơi ăn gian Chỉ dinh dinh đánh trộm mấy cái Y đùng rồi chạy mất Ngẫm lại mới thấy mấy ông tiểu đoàn Chơi khôn quá trời Tiểu đoàn bộ và đại đội bốn hỏa lực Đóng bên ngoài cho mấy thằng tôi Vào ở trong phun Tưởng là được ưu ái Nhưng thật ra là phải trường cái mặt ra Cho mấy thằng phốt nó đục Vì chúng nó cứ nghĩ tụi tôi là lục thum. Cũng may là không ai bị gì Các cụ đã nói Lưu khu có ông củ độ mạng bên chén trà B52 được pha bằng bình tông nước sau bữa cơm chiều. Cả tiểu đội quây quần nhắc lại những kỷ niệm về người trung đội trưởng khi còn ba tháng quân trường. Tôi giết một hơi thật sâu của điếu thuốc vàm cỏ, suy nghĩ miên man cái chuyện ở đời và đêm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào trận chiến mới. Cả đại đội chỉ có thằng Dũng Huế là bạn thân biết tôi đã từng là lính. Và người thứ hai là anh Dũng, trung đội trưởng, lại là đảng viên. Còn nhớ lúc ngồi trong căng tin của quân trường, khi chỉ có hai người, anh Dũng đã nói với tôi. Nếu đừng phân biệt, có lẽ bây giờ anh đã có cấp bậc cao hơn tôi rồi. Nhưng chuyện lịch sử thế thời phải thế. Tôi tin anh và cuộc chiến sắp tới là cuộc chiến chống ngoại xâm, chống chủ nghĩa bành trướng. Hãy xứng đáng là người Việt Nam và lòng tin của quân đội dưới sự lãnh đạo của đảng cảm ơn anh đã có lời khuyên đầy cảm thông của một cấp trên và sự chân tình của những người lính đã từng quen lửa đạn tôi chấp nhận thực tế và sẽ gắng hết sức mình tôi trả lời anh dũng và cuối cùng anh vẫn đề cử cho tôi làm tiểu đội phó khi đơn vị chuẩn bị lên đường ra mặt trận trong công việc anh là người chỉ huy đúng mực đến cán bộ đại đội cũng nề các tiểu đội trưởng mang hạ sĩ nhưng hầu hết chưa qua chiến đấu nên rất ngán anh riêng tôi anh luôn có sự thông cảm và chân tình như mọi binh sĩ khác nay anh không về nữa để lại bọn tôi trên tuyến địa đầu hun hút gió sâu hơn 11 một giờ đêm đại đội ba của tôi lục đục kéo nhau ra lộ bảy tập kết trong đội hình của tiểu đoàn để chuẩn bị hành quân lúc này những chiếc xe gmc dọi đèn sáng trang kéo theo những khẩu pháo 105 ly và 155 ly của trung đoàn 734 cũng vừa đến để lập trận địa pháo tại Fulmeri đâu Toàn đội hình của trung đoàn 732 chúng tôi gồm ba tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc kéo dài hơn hai cây số trên lộ bảy. Đường lệnh xuất phát tiểu đoàn một đi đầu đội hình có một trung đội trinh sát của trung đoàn dẫn đường. Đi được chừng hơn cây số trên lộ bảy để tránh các bãi mìn ven đường. Tình chính sát bắt đầu cắt đường rừng về tây, hơn cây số rồi trở lên hướng bắc để tiến về Sư Luân. Trời về đêm của buổi đầu đông xe lạnh khi sương xuống, tốc độ hành quân khá chậm bởi sự thận trọng của chính sát trung đoàn. Đến 4 giờ sáng thì tiểu đoàn một chúng tôi đã vào mép vườn cao su, còn cách Sư Luân khoảng 4 cây số và đã nghe thấy tiếng pháo nổ y đùng từ hướng tiến quân của sư đoàn 5 từ Lộc Ninh sang. Không lâu sau đó là tiếng nổ đầu nòng của lựu pháo 1.05 và 155 ly của sư đoàn 303 từ hướng nam bắn lên dọn đường cho chúng tôi để chuẩn bị tấn kích vào luôn Tiếng đạn pháo đi xé không gian, cọ sát vào không khí như tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường nhựa nghe rợn người rồi hoang oang. Hàng chục tiếng pháo chạm mục tiêu. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi được lệnh vượt qua lộ 7 để vào luôn từ hướng tây và tiểu đoàn 2 thẳng tiến theo trục lộ Tiểu đoàn 3 chốt lại trên đường 7 làm lực lượng dự bị. Trời chưa sáng, chúng tôi vẫn còn lầm lũi hành quân trong rừng cao su theo sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn. Khát nước vô cùng mà bình tông thì đã khô giang do chiều hôm qua lấy nấu pha trà hết rồi. Trong cái ánh sáng mờ mờ, tôi phát hiện những cái chén đựng mủ cao su bằng đất nung, có ít nước mưa. Tôi gom 4 năm chén vào một chén và giải khát một thứ nước mát lạnh cổ họng, tuy hơi có mùi lá mù cao su một chút, nhưng không sao. Sáng ra tôi mới biết trong cái bình toang của tôi có cả trăm con long quăng, vậy mà tôi đã chén ửng ực. Tôi gom thêm vài chén đổ vào bình tông để dành được một ít. Không có tiếng tiểu liên aka nhưng tiếng nổ của đạn hỏa lực do hai bên ta và bọn địch giao tranh ở hướng lục ninh Lộc tấn và cả hướng bắc mỗi lúc một gần. Như vậy xem như luôn đã bị quân ta bao vây tứ phía rồi Bọn địch sẽ mất vị trí chiến lược này Chỉ còn là vấn đề thời gian Đi được thêm một đoạn nữa Thì chợt bùng bùng bùng bùng Hai trái B-40 của bọn địch Bắn nổ ngay vào toán trinh sát dẫn đường Làm một người hy sinh tại chỗ Và hai người bị thương Rõ ràng là mấy thằng post đã biết trước Sớm muộn gì bộ đội Việt Nam cũng sẽ đến thăm Nên chúng đã bố trí công sự Và lực lượng để chặn quân ta Ngay ngoài đầu ngõ Tiếp theo là cái âm thanh đầu nòng như mở nút chai do cối 82 của bọn Phốt bắn nghe mồn một từ góc rừng cao su bên trái. Bọn chúng câu kích bích pháo vào đội hình của tiểu đoàn một chúng tôi. Hầu hết đạn cối nổ trên ngọn cao su, chỉ có một số ít nổ khi chạm đất. lệnh của đại đội chúng tôi tàn đội hình hàng ngang, quay mặt về hướng bắc. Bên cánh phải đã có đại đội 2 và đại đội 1 lo rồi. Chúng tôi mỗi đứa ôm một gốc cây cao su và mở hai cái đèn pha hết cỡ nhìn về phía trước để quan sát địch. Theo sự điều động của thiếu úy Vinh, trung đội bảy lấn lên trước năm mươi mét rồi dừng lại chờ trung đội tám và chín theo thứ tự tiến lên. Cứ như vậy đội hình của đại đội tôi cuốn chiếu để áp sát địch quân trong tiếng rít xé gió của đàn đại liên chiu chiu bụp bụp tiếng đạn ghim vào thân cây cao su xen kẽ là tiếng nổ hớp hồn của dkz tám mươi hai như đang hua hua cái lưỡi hái của tử thần về phía chúng tôi ba 250 rồi 200 mét Khoảng cách giáp mặt giữa chúng tôi Và ông bạn láng giềng hắc ám Khmer đỏ Càng lúc càng gần Từ gốc cao su này tôi lòn nhảy Qua cây kia để tiến lên Có lúc do khoảng cách khá xa Phải lấy đà chạy rồi lộn mèo Một cái như phim cine Khác mỗi cái Tài tử trong phim chiến đấu Nhào lộn rất đẹp mắt và nhẹ nhàng Còn tôi sống chết Phải nhào lộn một cái khi chạm đất Đau đướng à đang lúc đóng phim đột nhiên một tiếng nổ kinh hoàng âm một cái rung chuyển mặt đất tai tôi u đi tối tầm mặt mũi cây cao su bên phải cách tôi chừng 4 mét dính đạn Dkz 82 gãy ngang kéo theo cành lá gãy răng rắc đổ xuống áo ào, ào tôi sơ soạng khắp thân mình thấy không bị gì hú hồn nhưng bên trung đội 8 lại bị thương một người cách đó hơn hai chục mét bởi mảnh của trái Dk này Lấy lại bình tĩnh, tôi ghim súng siết cò mấy loạt tiểu liên về phía địch. Và sự nhịp nhàng từng bước dâng cao đội hình của đơn vị tôi trong tác chiến đã có hiệu quả. Súng vẫn nổ loạn xạ với khoảng cách gần 100 mét thì bọn Pốt đã bắt đầu tốc hầm bỏ chạy. Chớp ngay thời cơ lớn tới luôn, tiểu đoàn có lệnh xung vong. Trong tiếng hồ xung vong vang dậy từ các hướng, làm bọn địch mất tinh thần và tháo chạy. Chúng tôi chỉ còn việc bắn đuổi và chiếm lĩnh trận địa. Rút kinh nghiệm lần này, không ai nhảy xuống công sự của bản định để lục soát vì sợ chúng mình của bọn chúng cải lại. Thông tin từ máy hai watt của trung đoàn báo tin vui xuống tiểu đoàn là quân của sư đoàn 5 đã giải phóng và làm chủ thị trấn Suon. Thông báo các đại đội của tiểu đoàn 1 chú ý bắt liên lạc với quân của trung đoàn 174, mật khẩu hỏi ba phát AK và trả lời hai phát AK, cộng tròn bằng 5. Ký hiệu quân của sư đoàn 5 bên vai áo có miếng vải màu đỏ. Quân của sư 303 thì vai áo có mảnh vải màu vàng. Khi những tia nắng vàng của buổi bình minh đủ sức xuyên qua tàn lá cao su thì trận chiến cũng vừa tàn. Người đời có biết chiến tranh là nghiệt ngã. Quê hương sau lưng chúng tôi vừa thoát khỏi những ngày quặn đau bom đạn chưa được bao lâu thì nay với lứa tuổi đôi mươi chúng tôi lại phải đến miền xa này để lấy máu đào đổi lấy sự yên bình cho quê mình. Sau khi bắt tay với quân của trung đoàn 174 sư đoàn 5, đơn vị tôi không vào Snuon mà trở ra lộ 7 để chuẩn bị tiến công thị trấn Chlong. Chiều xuống trên lộ 7, trở nên đông đúc nơi ngã ba Snuon như là điểm hội quân để tiến về phía bắc. Trung đoàn 174 của sư đoàn 5 từng đoàn người hàng một dài như con rắn uốn lượn trong rừng cao su, cắt qua đội hình của đơn vị tôi tiến lên phía trước những miếng vải đỏ tươi như màu cờ phấp phới trên vai người chiến sĩ sư đoàn năm thật kiêu hãnh đột nhiên hàng loạt tiếng ak nổ vang về phía suối nước ở hướng đông của lộ 13 ba ước độ non cây số rơi im bặt tiểu đội của tôi được lệnh cùng với trinh sát của tiểu đoàn vận động xuống suối để nắm tình hình ba chân bốn cảng chạy hơn nửa cây số thì một binh sĩ tên minh đang lảo đảo chạy theo đường mòn về tay không có súng vừa gặp chúng tôi thì minh khụy xuống bởi anh bị hai viên ak găm vào mông máu ra nhiều nhưng may bị phần mềm nên còn chạy được Mình nói đứt quãng vì mệt và hoảng sợ chết chết chết hết rồi ở đơn vị nào cái gì chết nói lại cho rõ bình tĩnh bình tĩnh có bọn tôi đây tôi nói k 18 tám tiểu đoàn mười ở dưới suối còn ba người bị bọn phốt phục kích bắn chết hết rồi tôi cho thằng hòa bỏ chết và thằng phi ở lại băng bó cho minh rồi đưa về tiểu đoàn còn lại chúng tôi cùng năm trinh sát tiếp tục xuống suối đến nơi chúng tôi phát hiện ba chiến sĩ của K18 đã tử thương do đạn AK là Việt Di và Huân đã cùng với minh đi lấy nước cho khẩu đội đi bốn người nhưng chỉ có một khẩu AK nên đã bị bọn địch phục kích lấy mất vũ khí K-22 vận tải tạm thời phải cho ba tử sĩ vào bao ni lông rồi để lại trong vườn cao su sẽ làm công tác chính sách sau vì trung đoàn đã nhận được lệnh hành quân của sư đoàn vừa ban ra. Tôi theo đơn vị hành quân mắt cố dõi nhìn lại ba đồng đội ở lại trong gốc vườn cao su đang tối dần khi màn đêm buông xuống mà không một nén nhang làm tôi thấy quặn lòng. Từ vị trí đơn vị tôi đứng chân muốn tới được thị trấn Long phải mất tới gần 20 cây số nữa. Đi hành quân ban đêm với đội hình lớn thế này thì phải đến sáng mới tới được. Tôi đoán vậy. Đi được chừng hơn hai cây số trên lộ 13 thì đội hình toàn trung đoàn 732 dừng lại để quân của trung đoàn 731 và bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn vượt lên trước đi về hướng tây bắc. Kế đến là quân của trung đoàn 733 cũng vượt lên trước chúng tôi theo cách nghĩ của tôi lúc này có lẽ sư đoàn cưng trung đoàn bảy trăm ba mươi một nhất vì đây là đơn vị tác chiến kỳ cựu tiền thân là trung đoàn ba sáu nên bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu thì chắc chắn có bảy trăm ba mươi một ở đó kế đến là trung đoàn bảy trăm ba mươi ba tiền thân là trung đoàn ba mươi ba cũng thiện chiến hơn đơn vị chúng tôi nhiều vì đơn vị tôi chỉ có bộ khung từ trung đội trưởng trở lên là đã kinh qua chiến đấu trong kháng chiến chống mỹ còn từ tiểu đội trở xuống hầu hết là những công tử thị thành những chàng học sinh ăn còn chưa no lo chưa tới nói gì thì nói dân tác chiến mà nhất là lính quèn như tụi tôi cũng không bỏ được cái thói phong lưu trong khi ngồi không chờ đội hình hàng một của đơn vị bạn vượt qua mà phải chờ cả giờ đồng hồ nữa mới đến phiên mình lại nấu trà và phì phèo thuốc lá ngồi giữa con lộ 13 ba hun hút vào màn đêm tôi ngước nhìn bầu trời đêm có muôn ánh sao lấp lánh và dưới này đang có những chàng trai đi viết câu chuyện những chuyến di hành trong rừng thẳm nhớ lại ngày còn thơ có lúc nhìn trời cao mà mơ mà ước được bay vượt qua giải ngân hà để đến ngắm chị hằng giờ sống giữa núi rừng nghĩ chuyện đời xưa nay lính ước mơ gì đây Bọn tôi nào dám ước mơ gì ngoài yêu thương là gió núi, nhân tình của mây chiều trong những chuyến hành quân. Nhân thế có hiểu không, sau giấc ngủ ven rừng, bọn tôi lại đi lúc mọi người còn ngủ say. Đi thôi, đơn vị tiếp tục hành quân. giờ ba 30 sáng, trời nắng trói trang, tiểu đoàn của tôi đã đến được bờ sông Chợ Long. về phía thượng nguồn là cầu Chợ Long. Cách chúng tôi đổ chừng 4 cây số, tiếng hỏa lực của bộ binh đã nghe nổ ì y đùng. Tiểu đoàn 2 đã chạm địch mà không kịp chờ sự phối hợp của toàn đoàn chúng tôi, có nhiệm vụ tập kích vào sườn bọn địch từ phía tây lộ 13 với ý đồ tác chiến là tiêu diệt lực lượng phòng thủ Ponpot và chiếm giữ cầu Chălong. Với quan niệm chiến thuật đánh nhanh bất ngờ, không để cho bọn địch phá hủy làm sập cầu. Để vượt sông, chúng tôi chỉ có 3 cái xuồng cao su dã chiến chủ yếu là để chở hai khẩu cối tám mươi và hai khẩu 12 hai ly bảy cùng đạn dược còn này chính sát tiểu đoàn răng hai sợi dây thừng ngang sông để chúng tôi từng tiểu đội vượt sông từng người một cởi quần áo trận bỏ vào ba lô cùng đạn dược rồi bọc ni lông bên ngoài cột lại chỉ còn mặc mỗi cái quần đùi và đeo khẩu súng vào người rồi cứ thế bám theo dây thừng lần lần qua sông nước sông trơn loang mát lạnh và chảy khá xiết Cuối cùng thì toàn tiểu đoàn cũng qua sông an toàn, phải mất đến gần 1 giờ đồng hồ. Về rồi đến lượt tiểu đoàn 3 qua sông. Lúc này trên hướng của tiểu đoàn 2, tiếng nổ hỏa lực càng dồn dập, có cả tiếng nổ âm ầm của pháo hạng nặng. Lệnh của tiểu đoàn, các đại đội nhanh chóng củng cố đội hình để hành quân cấp tốc. Qua thông trung đoàn trung đoàn cho biết, tiểu đoàn 2 đã đụng nặng do bọn địch phản ứng quyết liệt để giữ cầu. Hiện có một đơn vị của trung đoàn 733 đang hành quân gần đó đến chi viện. Tiểu đoàn 1 cần vận động để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi phải vừa đi vừa chạy, hy vọng với bốn cây số trong vòng nửa tiếng chúng tôi sẽ tới nơi. đại đội 3 chúng tôi đi đầu đội hình cùng với chính sát của tiểu đoàn. Hành quân được chừng hai cây số thì phát hiện đường xe bò chạy về hướng đông có thể sẽ dẫn vào phum ấp ra lộ 13. Chúng tôi không đi đường xe bò để tránh mìn mà cập theo hơn một cây số thì đụng bọn địch. Trinh sát đi đầu nhưng không phát hiện bởi cây rừng che khuất. Người phát hiện là thằng Phi của tiểu đội tôi đi ngay sau tốt trinh sát. Nó thấy một thằng Phốt đầu cuốn khăn rằn mặc áo đen tuôn chạy về hướng lộ 13. Thằng Phi la lên địch địch và bắn luôn một tràng AK. Rồi lập tức thằng Dũng Huế vuốt đuôi theo một trái B40 nổ bùm bùm. Tôi cho tiểu đội tản đội hình để chờ tiểu đội 9 và 10 lên cùng. Ngay lúc này bên cánh phải trung đội 7 cũng nổ súng và bên cánh trái trung đội 8 cũng đã chạm địch. Bên ngoài lộ 13, tiểu đoàn 2 và đơn vị bạn, quân của trung đoàn 733 cũng đang quần thảo với bọn POT. Hòa lực nổ ầm ầm chứng tỏ sự ngoan cố của chúng. Thiếu Vinh có mặt ngay tại trung đội 9 của tôi và lệnh cho binh sĩ tiến lên áp sát mục tiêu. Tôi chưa xác định được mục tiêu cụ thể nhưng đã có lệnh gửi sử hí đành phải đưa tiểu đội tiến lên. Tôi cho thằng Lân dùng trung liên rpd từ gốc bên trái bắn cao một chút. Từng loạt điểm xạ chéo cánh Rồi bò lên trước Và cả tiểu đội còn lại Bảy chú cũng vươn lên theo thuận lợi Ra đến bìa rừng thì gặp dễ bắp Và thằng Lân cũng đang xách súng Theo lên tới nơi và nói Tị ơi có phải bắn điểm mộ nữa không Bắn cái con khỉ Chừng nào thuyết địch thì bắn để giành đạn yêu nội Tôi quay lại gắt nó Bò ra tới mép rẫy Thì đã thấy dễ nhà ẩn thiện Sau những cây ăn trái và thốt nốt Với những cụm khói mờ nhạt bật lên kèm theo những tiếng nổ của đạn B40, B41 và cả tiếng tiểu liên AK. Đó là hướng của tiểu đoàn 2. Ngay lúc này đã có vài trái B40 và cả đạn nhọn của bọn địch bắn vào đội hình đại đội của tôi. Đã phát hiện vị trí của bọn địch, tôi cho toàn tiểu đội bắn trả không hạn chế. Thế là tiểu liên và B40 cứ thế mà quất và phun, bên trái thì đại đội một hô vang "Xung phong!" như phản ứng dây chuyển toàn tổ đoàn cùng hô xuống không vang dậy quân của tiểu đoàn một gian ngang ngang ngoài rẫy vừa bắn vừa tràn vào phun vào tôi phun đơn vị tôi đã bắt tay được với tiểu đoàn hai ta tiêu diệt mười một thằng khmer tịch thu bốn ak hai bốn bốn mốt một cối tám hai ly và một xe tăng t năm còn về phía ta cũng có năm binh sĩ phải hy sinh đột nhiên từ hướng chúng tôi hành quân vào phun ban nãy có tiếng hô xuống không Vang dậy và bắn chóc chóc mấy loạt AK Bộ đội cũng đang gian hàng ngang, ngang tiến vào phun Hóa ra là quân của tiểu đoàn 3 đến sau Cũng may là trung đoàn điện báo cho tiểu đoàn 3 kịp thời dừng lại Nếu không thì... Hơn 14 giờ chiều Trung đoàn 732 đã làm chủ được trận địa Và chiếm giữ cầu Chalong nguyên vẹn Chiếm được cầu Chalong trên lộ 13 Xem như cánh cửa vào Karate đã mở toang.